diệu dụng pháp thân. Này nữa, xá lợi Phất, ở nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây. Tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu báu bao quanh giáp vòng. Vì vậy, cõi ấy được gọi là cõi Cực Lạc. Câu kinh này nói về y báo trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Y báo Là môi trường và hoàn cảnh tương hợp với chánh báo Chánh báo chính là bản thân Đức Bục A-di-đà Y báo bao gồm cả nhân dân và cõi nước Y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi tịnh độ Là do bản nguyện của Đức Bục A-di-đà Và nhân dân của cõi nước ấy tạo nên Cũng vậy, y báo và chánh báo của cõi ta bà Đều do nghiệp lực cộng đồng của chúng sanh Ở cõi này tạo tác ra Nghiệp lực của chúng sanh nơi cõi ta bà này Được tạo nên bằng ngũ dục Nhân dân cõi này Luôn luôn lao mình vào ngũ dục Do đó chất liệu tịnh độ Biến mất không còn nữa Tại sao Bụt Thích Ca nói Ở cõi tịnh độ không có mặt Ba con đường ác Một mặt thì Bụt A-di-đà thuyết pháp Một mặt thì chim chóc nhắc nhở Và giúp mình đi về nẻo hướng thượng Thì làm sao mà Có tam ác đạo được Chỉ trừ khi nào ta chán tịnh độ và muốn bỏ đi, điều này là do ta mà ra. Tâm ta bất an, bất an nên không an trú được. Ta đã xin về tịnh độ với một ít hành trang phiền não, còn giận, còn ganh, còn được muốn biệt đãi. Xin về tịnh độ rồi, ta thấy Bụt A Di Đà không dễ thương như ta đã tưởng. Cái mặt ngài cứ lầm lầm lì lì, không chú ý nhiều tới ta. Ngoài những giờ thuyết pháp, ăn cơm và đi thiền hành với dân chúng, Ngài chỉ bàn chuyện với các vị Bồ-Tát lớn. Các vị Bồ-Tát lớn cũng thế, họ để ý tới ta ít quá, vì họ suốt ngày bận rộn hướng dẫn cho những người vừa được giảng sinh tới. Số người giảng sinh qua tịnh độ hàng ngày sao mà đông quá. Các vị Bồ-Tát phải lo cho họ, nên không còn thì giờ để chú ý tới ta. Không được biệt đãi ta chán, ta ghét ta ganh tị và ta muốn bỏ đi. Ta tới tuyên bố với Bục A-di-đà như thế. Đức Bục A-di-đà sẽ nói, Tội nghiệp cho con, con không muốn ở đây, con lại muốn trở về bên đó. Ở đây thì con có tăng thân, có bục, có chim, có hồ sen, có đủ điều kiện để giữ cho con đừng đi thối lùi. Nhưng nếu lòng trần của con đã biểu hiện và con muốn trở về với cõi ta bà, thì con sẽ đánh mất tịnh độ và tăng thân này tăng thân là một môi trường có khả năng hiến tặng cho ta sự an ninh tăng thân với hai dòng tay dững dãi giữ ta lại trên con đường giới định và tuệ vì vậy chúng ta phải quyết tâm ở lại với tăng thân chúng con nguyện một lòng về nương tựa tăng thân cõi tịnh độ là một trong những tăng thân quý nhất Khi đi vào bếp nấu cơm, ta cũng có thể tu chánh niệm được. Đến phiên ta nấu cơm cho đại chúng, ta vào bếp, thắp một cây hương, dâng hương, rồi bắt đầu nấu cơm. Trong suốt thời gian 1 giờ rưỡi hay 2 giờ làm việc dưới bếp, ta biết thực tập theo dõi hơi thở, biết là ta đang sắc gọt, rửa nồi hay xào nấu dân dân trong chánh niệm. Do đó, ta vẫn còn đang an trú trong cõi nước cực lạc. Còn nếu không biết tu Thì ta vừa làm vừa giận Vừa làm vừa buồn Vừa ganh Vừa làm vừa nói xấu người khác Thì tuy cũng là khung cảnh ấy Nhưng đó lại là cõi ta bà Nếu ta có giới, định và tuệ Tức là có sự thực tập Thì nhà bếp là tịnh độ Chứ không phải là ta bà Tất cả đều tùy nơi ta Bất cứ một cái gì ta thấy được và tiếp xúc được đều có thể biến thành pháp khí. Cái chổi hay cái nồi cũng là pháp khí. Cái gì cũng có thể trở thành một điều kiện thuận lợi cho sự tu học của ta. Đó là tài năng của Đức A-di-đà. Tài năng của Đức A-di-đà là sử dụng tất cả những gì đang có mặt để đưa dân chúng của mình đi lên trong sự tu học. Tài năng của tăng thân cũng vậy. Từ chuyện nấu nướng, dọn dẹp, làm giường... Cho đến việc chăm sóc cây cảnh, tất cả những cái đó đều trở thành phương tiện tu học. Chúng ta phải sử dụng tất cả những yếu tố kia để đi tới trên con đường tu tập và chuyển hóa. Trong một cõi tịnh độ, người ta cũng có nấu cơm, ăn uống, đi hái hoa, cúng bục nghe kinh và đi thiền hành. Mọi người thảnh thơi và an lạc trong khi làm những việc ấy. Cõi ta đang ở cũng vậy thôi. Không cần phải qua bên đó ta mới làm được những chuyện kia. Ngay bây giờ, ta cũng có thể làm được những chuyện mà bên ấy người ta đang làm. Tức là hái hoa, cúng bục tụng kinh, nghe kinh, rửa chén, ăn cơm, đi kinh hành. Cõi tịnh độ đang có mặt cho chúng ta. Chỉ có một điều đáng hỏi là chúng ta đang có mặt cho cõi tịnh độ hay không mà thôi. Trong khung cảnh tanh thân, Mỗi khi chúng ta rửa nồi, pha trà, đi tắm hay làm giường, mỗi hành động và mỗi bước chân của chúng ta đều phải trở thành một lời thuyết pháp. Bước đi một bước, đó là một bài thuyết pháp. Nâng chén trà lên để uống cũng trở thành một bài thuyết pháp. Bởi vì trong khi nâng chén trà lên, ta có sự dững chải, thảnh thơi và ung dung. Uống trà như vậy là thuyết pháp. Ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc và an lạc trong khi ăn, thì ăn cơm cũng là thuyết pháp. Nhìn vào ta, người khác thấy một vị Bồ-Tát đang sống trong tịnh độ. Điều này không phải đợi tới ngày mai ta mới làm được. Ta phải làm được ngay ngày hôm nay. Làm được một ngày là ta đã đi đến tịnh độ được một ngày. Vì muốn làm cho Pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài, Đức Ai-di-đà nói, đã sáng tạo ra các loài chim màu nhịm. Cũng vậy, muốn cho pháp môn và giáo lý của Đức bổn Sư được thấm nhuần trong tăng thân, chúng ta cũng phải sáng tạo như thế. Mỗi cử chỉ, lời nói và ý tưởng của ta đều phải trở nên một phương tiện để thuyết pháp. Ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân, vì pháp thân là thân của pháp. Thân luôn luôn biểu hiện pháp. Một bài thuyết pháp của ứng thân hay hóa thân có thể dài tới 1 giờ rưỡi hay là 2 giờ. Nhưng thế nào ứng thân cũng phải dừng lại để nghỉ ngơi, để ăn cơm. Còn pháp thân thì khác. Pháp thân thuyết pháp liên tục không ngừng. Thuyết pháp bằng chim, bằng mây, bằng gió, bằng bước chân hay bằng hơi thở. Vì vậy, chúng ta phải tham dự vào sự nghiệp của pháp thân. Chúng ta thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của chúng ta. Ta thuyết pháp bằng hai bàn tay bằng hai bàn chân, bằng cái miệng trong khi ăn hoặc khi nói và bằng hai con mắt trong khi nhìn. Bổn phận của người sống trong tình độ là phải tham dự vào sự nghiệp của Pháp Thân, nghĩa là phải thuyết pháp bằng đời sống hàng ngày của mình. Ngày xưa, Thánh Gondi có nói rằng Đời sống của tôi là bức thông điệp của tôi. Thông điệp không được viết trên giấy mà được viết bằng đời sống hàng ngày. Một bài thuyết pháp cũng vậy, không phải chỉ làm bằng ngôn ngữ và danh từ. Bài thuyết pháp còn được làm bằng bước chân, hơi thở, động tác và cái nhìn của ta. Tham dự vào sự nghiệp của pháp thân là điều chúng ta có thể làm được hàng ngày. Nhìn vào cách ta đi, đứng và tiếp xử hàng ngày, tự nhiên người ta sinh lòng kính ngưỡng và phát tâm tu tập. Như vậy ta đã là một phần của Đức Bụt Di Đà. Lợi phất ở nước bục ấy mỗi khi có gió nhẹ saoo động các hàng cây và các mạng lưới châu báu thì người ta được nghe những âm thanh vi Diệu giống như là có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu lên một lần người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh chia thì đều nhiếp tâm niệm bục niệm pháp và niệm tăng hiện tượng này ở đâu cũng có Mỗi khi có gió đi ngang các hàng cây tùng hay các hàng cây phong, thì âm thanh cũng mầu nhiễm vô cùng. Trong kinh không nói tới mưa, nhưng tiếng mưa cũng êm đềm dễ chịu lắm. Những cơn mưa có khi rạc rào, có khi êm đềm làm cho tâm hồn ta dịu lại, và ta nghe trong tiếng mưa có âm nhạc của chư thiên, có tiếng thuyết pháp. Nếu nhìn kỹ cõi ta bà với tất cả niệm và định, ta sẽ thấy cõi ta bà này đẹp lắm. Tôi nghĩ rằng cõi tịnh độ có đẹp cách mấy thì cũng chỉ đẹp bằng cõi ta bà mà thôi. Tất cả những gì ta thấy ở cõi tịnh độ thì bên này ta cũng có thể thấy được cả. Chúng ta đã từng nghe cấp vị tổ sư nói tịnh độ ở trong tâm mình. Trong tâm mình có sự nhẹ nhàng, có sự cởi mở, có sự thanh thoát thì tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy là tịnh độ cả. Mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báo, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu. Chúng ta nghĩ rằng ở tiệm kim hoàng mới có những hạt châu báo. Nhưng kỳ thực, những hạt sương long lanh trên ngọn cỏ cũng đẹp và còn đẹp hơn cả kim hoàng nữa là khác. Và hay nhất là không có ai muốn ăn cắp hoặc chiếm hữu. Tại vì ở đâu cũng có và chúng đẹp vô cùng nói rằng những hàng cây bên đó làm bằng châu báu, nhưng những hàng cây làm bằng châu báu thì làm sao đẹp bằng những hàng cây thật. Trên bàn bục, thỉnh thoảng ta dân cúng những hoa sen làm bằng gỗ, bằng bạc, bằng ngọc hay bằng vàng, nhưng những bông sen dâng lên trên bàn bục làm bằng vàng hay bằng ngọc thì không thể đẹp bằng những bông sen thật. Những gì nhiệm màu đã tả trong kinh A Di Đà đều quá đủ ở nơi ta ở. Chỉ cần ta có tâm hồn thanh thoát và an lạc là có thể thấy hết tất cả. Ở cõi tịnh độ, khi có gió đi qua các hàng cây và các màn lưới châu báo, thì có những âm thanh vi diệu, có âm nhạc và có lời thuyết pháp. Và khi được nghe những âm thanh như vậy, thì có cơ hội để dần chúng nhiếp tâm niệm mục niệm pháp và niệm tăng. Ở đây chúng ta cũng có thể làm y hệt như vậy, Chúng ta có tiếng chuông đại hồng, tiếng chuông gia trì, tiếng chuông báo chúng, tiếng đồng hồ và tiếng điện thoại. Chúng ta có những tiếng sướng kệ của các sư chú và các sư cô, có những hình ảnh đi ra, đi vào của thiền sinh trong chánh niệm. Tất cả những cái đó đều là những phương tiện để nhắc ta trở về với sự niệm mục niệm pháp và niệm tăng. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng chim ta cũng có. Quả thật, là không cần đi đâu hết Ở đây ta cũng có đủ tất cả những gì diễn tả trong kinh A-di-đà Tích Môn Bản Môn Xá Lợi Phất Thầy nghĩ sao Đức Bụt kia tại sao có tên gọi là A-di-đà Tại sao Đức Bụt ở cõi tịnh độ không có tên khác mà có tên là Amitabha Đức Thích Ca trả lời Xá lợi Phật, bởi vì Đức Bụt ấy là ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không bao giờ bị ngăn cách. Vì vậy, nên Ngài được gọi là A-di-đà. A-di-đà là ánh sáng vô lượng. Cũng vì vậy, Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói, Di-đà đích thực Pháp thân ta, Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa. Khi đốt lên một cây đèn nến hay một cây đèn dầu, ta sẽ có ánh sáng. Nhưng ánh sáng đó không vô lượng. Tại sao vậy? Tại vì nến sẽ hết, dầu sẽ hết, và theo đó ánh sáng sẽ hết. Nhưng Đức a di đà là một nguồn ánh sáng vô tận. Một vị Bồ-Tát, một vị giác ngộ, một vị bụt luôn luôn từ cơ thể phóng ra ánh sáng. Đó là ánh sáng của chánh niệm. Ánh sáng của các vị Bụt đi rất xa, đi xa lắm. Phóng ra ánh sáng đó để làm gì? Để soi đường và giúp người ta đừng bước xa vào hầm hố của khổ đau. Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có Bụt và các vị Bồ Tát mới có thể phát ra ánh sáng này. Người nào trong chúng ta cũng có thể phát ra ánh sáng đó, ánh sáng của chánh niệm. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi hay thuyết pháp, ánh sáng của chánh niệm tỏa chiếu đi rất xa. Khi người ta tới chơi hay tới thăm diến mà thấy chúng ta đi, đứng, nằm và ngồi trong chánh niệm, họ cũng thấy ánh sáng trong thân ta đang chiếu ra. Khi một tia sáng này của ta chạm vào một người khác, thì người ấy cũng cảm động và cũng muốn được đi, đứng và làm việc ung dung như vậy. Các thầy, các sư cô, các sư chú và các đạo hữu ở đây Người nào cũng có thể phát ra ánh sáng từ thân thể, từ tâm hồn của mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng phát ra ánh sáng chánh niệm và chỉ có sự thực tập chánh niệm mới làm phát ra ánh sáng đó. Chánh niệm đưa đến chánh định, chánh định đưa đến trí tuệ. Đó là những viên ngọc lưu ly có thể chiếu ra ánh sáng. Chúng ta đừng có mặc cảm, chúng ta cũng có thể phóng quang được như Đức A-di-đà. Tuy ánh sáng của ta chưa đi xa bằng, nhưng chúng ta đã có thể phóng ra được. Nếu mỗi ngày ta đều thực tập, thì ánh sáng càng ngày càng được phóng xa. Ánh sáng đó có thể được phát ra dưới nhiều hình thức. Ở trên thế giới bây giờ có biết bao nhiêu người đang tu tập theo pháp môn của làng Mai. Hàng triệu người đọc sách, nghe băng và tiếp xúc với các vị giáo thọ ở làng Mai. Vì vậy, ánh sáng của chúng ta đã đi rất xa và chúng ta cũng đang tham dự vào công nghiệp của Đức A Di Đà, tức là phát ra ánh sáng. Phát ra ánh sáng là điều chúng ta làm được và làm được ngay ngày hôm nay. Hễ bước một bước chân có chánh niệm thì có ánh sáng lé ra liền. Ta phải hiểu ánh sáng là như vậy. Và ánh sáng của Đức A Di Đà là vô lượng. Đó là định nghĩa đầu của chữ Amitabha, ánh sáng vô lượng. Bây giờ ta đi đến định nghĩa thứ hai. Hơn nữa, xá lợi Phật, thọ mạng của đức Bụt ấy cũng như của dân chúng trong nước ngài là thọ mạng vô lượng, kéo dài tới vô lượng, vô biên kiếp A Tăng Kỳ. Vì vậy, danh hiệu của ngài là A Di Đà. A Tăng Kỳ có nghĩa là vô lượng, vô số. Đứng về phương diện tích môn thì chúng ta có sanh, có diệt. Kẹt vào ý niệm thọ mạng, ta nghĩ rằng ta chỉ bắt đầu có mặt từ năm đó và sẽ trở thành không có mặt từ năm kia. Nhưng theo giáo lý đạo bục, thì bản chất của chúng ta là không sanh và không diệt. Đứng về phương diện bản môn, thì thọ mãn của ta cũng vô lượng như thọ mạng của Đức Thế Tôn và của Đức a di đà Nhìn cho kỹ, ta thấy tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều như vậy. Một bông hoa hay một chiếc lá cũng có thọ mạng vô lượng. Nhìn cạn cực thì ta thấy chiếc lá có sinh và có diệt. Nhìn sâu thì chúng ta thấy sinh diệt chỉ là cái bên ngoài. Bản chất của một chiếc lá là vô sinh, bất diệt. Bản chất của chúng ta cũng như vậy. Ánh sáng của Đức A-di-đà là vô lượng. Nên thọ mạng của Ngài cũng là vô lượng Ánh sáng của cái đèn dầu có khi tắt Nhưng ánh sáng của Đức A-di-đà không bao giờ tắt Vì sao? Vì thọ mạng của Đức A-di-đà là vô lượng Chúng ta cũng vậy Chúng ta cũng có thể tham dự vào thọ mạng vô lượng của Đức A-di-đà Bởi vì chúng ta cũng có bản chất bất sanh và bất diệt Niệm bục cho sâu sắc Quán chiếu về Đức A-di-đà cho sâu sắc Ta tiếp xúc được với bản môn Với tính vô sinh bất diệt của chính ta Và đó là thành quả cao nhất của sự thực tập Ta thấy được rằng bản chất của ta Cũng là bản chất vô lượng thọ Hai định nghĩa về Đức A-di-đà như vậy Là vô lượng quan tức ánh sáng vô lượng Và vô lượng thọ tức là thọ mạng vô lượng Không phải chỉ có Đức A-di-đà mới có bản môn màu nhịm, mới có bản chất bất sanh, bất diệt, mà tất cả chúng ta cũng đều có bản chất bất sanh, bất diệt. Vì vậy, chúng ta có thể tham dự đời đời vào công việc chế tác ánh sáng của Đức A-di-đà và ánh sáng đó sẽ có mặt liên tục không bao giờ chấm dứt. Xá lợi Phất Từ khi bụt A-di-đà thành đạo đến nay, tính ra là đã 10 kiếp. Này nữa, xá lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả A-la-hán của đức bục ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ-Tát của Ngài cũng đồng đảo như thế. Trên phương diện tích môn, từ khi đức bục A-di-đà thiết lập ra cõi cực lạc, chỉ có 10 kiếp thôi và bục A-di-đà đang biểu hiện như một hóa thân. Và chúng ta thấy rằng, tuy hóa thân hay ứng thân của Đức A-di-đà mới thiết lập cõi cực lạc được 10 kiếp, nhưng số đệ tử thanh văn đã đắc quả A-la-hán của Ngài nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Không thể dùng điện toán để đếm, số đệ tử Bồ-Tát của Ngài cũng đồng đảo như thế. Nghĩa là Đức A-di-đà có đệ tử về phía thanh văn và cũng có đệ tử về phía Bồ-Tát dân chúng tịnh độ gồm những người tu theo đạo buộc nguyên thủy và những người tu theo đạo buộc phát triển. Ở bên nào cũng đồng đến nỗi các nhà toán học cũng không thể nào đếm hết được. Này xá lợi Phất! Nước buộc kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế. Những công đức đẹp đẽ như thế là những điều chúng ta đã được nghe trong những đoạn kinh vừa qua, như các hàng cây Các hồ sen có nước tám công đức, âm nhạc trên không, dân chúng có thị giờ để đi hái hoa cúng dường các vị bục, nấu cơm, ăn cơm, đi kinh hành, nghe chim hót, nghe thông reo, nghe thuyết pháp, và dân chúng ở nước cực lạc rất đông. Tất cả những cái đó đều là những công đức và những cái đẹp màu nhiệm của cõi cực